Vào khoảng 9 giờ theo ước chừng của tôi và Phoenix Chúng tôi rời bỏ khu trại vương vãi vỏ ốc Đi sang bãi biển 12 giờ Lấy ánh trăng chỉ đường lặng lẽ quốc bộ Đến chỗ cây chúng xét Bụng no căng làm chúng tôi khó leo và đứt hơi Hơn quãng đường buổi sáng rất nhiều Tôi bắt đầu ước giá đừng ăn tá chai cuối cùng đó Betty bảo Phoenix giúp mình một tay Mấy người kia đứng gác Trước khi buộc, dù chỉ một mẫu dây vào cái cây, bị thì tải ra phải đến hàng mét. Ông sai phí Nịch buộc thật chặt một đầu dây vào đoạn cành cây gãy, rồi bỏ trên đất. Rồi cả hai, đứng hai bên cây, truyền ống dây qua lại, mà cuốn hết vòng này tới vòng khác quanh thân cây. Ban đầu, nhìn có vẻ tùy tiện, rồi sau tôi nhận ra là một hình mẫu như mê cung rối rắm. Dành thành hình bên phía BT Tôi tự hỏi Các sắp đặt sợi dây có ảnh hưởng gì không Hay đấy chỉ là để kích thích trí tò mò của khán giả Tôi dám chắc phần lớn bọn họ cũng am hiểu về điện như tôi là cùng Vừa cuốn dây quanh thân cây xong Thì chúng tôi nghe tiếng đợt hồng thủy Tôi chưa bao giờ tính được chính xác Nó ập ra vào phút nào trong khoảng 10 giờ Chắc phải từ từ dâng nước lên trước Rồi tới cột sóng đổ xuống Rồi đến hậu quả của cơn lụt Nhưng nhìn trời thì tôi đoán 10h30 Lúc đó Biti mới tiết lộ nốt phần kế hoạch còn lại Vì di chuyển qua rừng cây Thì tôi và Joanna nhanh nhất Nên ông muốn chúng tôi mang cuộn dây xuống qua rừng Vừa đi vừa thả dây Chúng tôi sẽ phải đi dây ngang qua bãi biển Quảng 12 giờ Rồi quặng ống dây thật sâu xuống nước Còn thời chút nào cũng kệ Đảm bảo cho nó chìm Rồi chạy trở vào rừng Nếu đi bây giờ Ngay bây giờ đây Chúng tôi sẽ đủ thời gian trở về an toàn Cháu muốn đi cùng canh chừng cho họ Pita nói Giờ giây phút ra bên ngọc trai Tôi biết bây giờ cậu càng không muốn Để tôi rời khỏi tầm mắt Cậu chậm lắm. Hơn nữa, tôi cần cậu ở phía này, Casnis sẽ là người gác. Bitti nói, không còn thời gian tranh cãi đâu. Tôi xin lỗi, nếu hai cô gái muốn sống sót mà ra khỏi đó thì phải đi bây giờ. Ông đưa cuộn dây cho Johanna. Tôi cũng ghét kế hoạch đó chẳng kém gì Pita. Từ xa như thế, tôi bảo vệ cậu bằng cách nào? Nhưng BT nói đúng Chân cẳng Pita như vậy sẽ rất chậm Không thể xuống dốc kịp giờ Joanna và tôi nhanh nhất cả đội Và chạy dễ dàng hơn nhiều Trên nền đất rừng Tôi không nghĩ ra cách nào khác Và nếu ở đây Có ai tôi tin được ngoài Pita Thì chính là Biti Không sao đâu Tôi bảo Pita Chúng tớ sẽ thả cuộn dây xuống Rồi trở lên ngay thôi Đừng vào vùng sét nhé. Đi đi nhé. Chạy nhằm cái gốc 1 đến 2 giờ ấy. Nếu thấy không kịp thì chạy sang cái bên cạnh, nhưng đừng bao giờ quay lại bờ biển cho đến khi cậu đánh giá thiệt hại xong. Tôi khum tay ôm mặt Pita. Đừng lo, hẹn gặp lại cậu lúc nửa đêm. Tôi hôn cậu, và trước khi cậu kịp phản đối thêm nữa, tôi buông tay. Quay qua Joanna Sẵn sàng chưa? Có gì đâu Joanna nhún vai nói Cô ta hẳn cũng không vui gì hơn Vì bị ghép đôi thế này Nhưng tất cả chúng tôi Đều đã dính líu vào cái bẫy của BT Cô gác Còn tôi nới dây Xuống dưới chúng ta có thể đổi chỗ Không bàn thêm một câu Chúng tôi chạy xuống dốc Thực tế là chúng tôi chẳng bàn bạc gì mấy Chúng tôi tiến được khá nhanh Một người lo cộn dây Còn người kia canh gác Xuống được nửa đường Tiếng lách tách bắt đầu nổi lên cho biết Đã quá 11 giờ Nhanh lên thôi Joanna dục Tôi muốn tránh càng xa mép nước càng tốt Trước khi xét đánh Nhỡ may Phương tính nhầm điểm thì sao Để tôi nới dây một lúc cho Tôi đề nghị Thả dây vất vả hơn canh gác Mà cô ta đã làm rất lâu rồi Đây này Joanna đưa cuộn dây cho tôi Cả bốn bàn tay Còn đang nắm cái ống kim loại Thì nó rung lên khe khẽ Bất thình lình Sợi dây vàng mảnh dẻ phía trên Bắn phụt về phía chúng tôi Cuốn lại thành mấy vòng rối tinh Rồi cuộn lại quanh cổ tay chúng tôi Rồi đầu dây đứt mắc vào chân cả hai Chỉ mất một giây nhận ra là tình hình đã xoay chuyển đột ngột Joanna và tôi nhìn nhau Nhưng không cần phải nói ra Có lẽ không xa trên đó vừa cắt đứt dây Và kẻ đó sẽ tấn công chúng tôi trong chốc lát Bàn tay tôi giãy khỏi quận dây vừa nắm lấy đuôi Trong khi cả bốn bàn tay còn đang nắm cái ống kim loại Thì nó rung lên khẽ khẽ Bất thình lình Sợi dây vàng mảnh dẻ phía trên Bắn phụt đến chỗ chúng tôi cuốn lại thành mấy vòng rối tinh Rồi quận lại quanh cổ tay chúng tôi Rồi đầu dây đứt mắc vào chân cả hai Chỉ mất một giây là nhận ra tình hình đã xoay chuyển đột ngột Joanna và tôi nhìn nhau Nhưng không cần phải nói ra Có kẻ không xa trên đó vừa mới cắt dây và kẻ đó sẽ tấn công chúng tôi trong chốc lát. Bàn tay tôi giãy ra khỏi cuộn dây và vừa nắm lấy đuôi một mũi tên thì ống kim loại đã đập bốp vào thái dương. Trong nháy mắt, tôi đã nằm bật ngửa trên lớp dây bò, đầu đau như búa bổ, mắt tôi không biết bị làm sao, mọi vật trước mắt cứ mờ lại tỏ. Tôi căng mắt, cố bắt hai vầng trăng tiết trên cao nhập làm một tôi thở khó nhọc và nhận ra Joanna đang ngồi trên ngực tôi, đè cả hai đầu gối lên vai tôi, bắt nằm. cánh tay trái của tôi đau buốt, tôi cố giật ra nhưng toàn thân bùn rũn. Joanna đang chọc cái gì đó, tôi đoán là mũi dao găm vào trong tay tôi, quay mấy vòng, cảm giác đau thấu tim gan. có thứ gì đó ấm ấm chạy xuống cổ tay, ướt đẫm bàn tay tôi. Cô ta vút vào cánh tay tôi Rồi chát máu thấm đẫm nửa mặt tôi Nằm im Cô ta rít Khối thịt rời khỏi cơ thể tôi và Lại một mình Khối thịt rời khỏi cơ thể Và tôi còn lại một mình Nằm im Tôi chỉ nhớ được lúc Joanna sô quay rịt xuống bãi biển Nằm im Tôi nghĩ Gì thế? Có chuyện gì thế Mắt tôi nhắm nghiền Chặn lại thế giới quay cuồng Trong lúc cố lý giải cảnh ngộ Mình đang rơi vào Trong đầu tôi chỉ nhớ được Lúc Joanna sô quay xuống bãi biển Nằm im đi được không Nhưng cô ta không tấn công quay rịt. Không phải như thế này Nhưng tôi cũng không phải là quay rịt. Tôi không phải ốc Nằm im đi được không Câu nói thang dội Trong đầu tôi có tiếng chân chạy đến, hai người chạy thình thịch, không hề tìm cách giấu mặt. giọng Brutus, nó cũng như chết rồi, đi thôi, Enobarbia. tiếng chân chạy vào màn đêm. đúng thế không? tôi chập chờn mê rồi lại tỉnh, tìm câu trả lời. đúng là tôi cũng như chết rồi không? tình hình này tôi khó có thể cãi lại. Ngay cả suy nghĩ rảnh mạch cũng đã khó khăn Nhưng có điều này tôi biết Johanna tấn công tôi Đập ống dây đồng vào đầu tôi Rạch tay tôi Chắc còn phá nát Các loại mạch máu to nhỏ Và rồi Brutus và Enobaria xuất hiện Trước khi cô ta kịp kết liễu tôi Liên minh tan rã rồi Phoenix và Johanna chắc nát thỏa thuận Sẽ trở mặt với chúng tôi đêm nay Tôi đã biết Lẽ ra phải bỏ đi từ sáng mà Tôi không biết đi Pity đứng về phe nào Nhưng tôi thì đã thành mồi ngon Và Pita cũng thế Pita Mắt tôi mở lớn kinh hoàng Pita đang đợi trên chỗ cách cây Không ngờ vực Và không hề đề phòng gì hết Có thể Phoenix đã giết chết cậu rồi cũng nên Không Tôi thì thầm Sợi dây bị cắt Chỉ cắt đây vài bước Và là do bọn nhà nghề cắt Phoenix và bity và Pita Họ không thể biết Có chuyện gì xảy ra dưới này được Họ chỉ có thể lo lắng Chuyện gì vừa xảy ra Tại sao sợi dây trùng Hoặc lại không chừng còn bật ngược về cây Riêng chuyện này Không thể là dấu hiệu Nên ra tay giết Phải không Chắc hẳn Chỉ là một mình Joanna quyết định Đã đến lúc cắt đứt với chúng tôi Giết tôi Chạy trốn nũ nhàng nghề Rồi kéo phí nịch trở lại chiến đấu ngay khi có thể Tôi không biết Tôi không biết Tôi chỉ biết mình phải trở lại với Pita Giữ cho cậu sống Phải huy động từng mẫu ý chí còn lại Tôi mới dựng mình ngồi dậy Rồi lên người dọc thân cây mà đứng lên May còn có thứ Làm trụ bám Đi cả khu rừng nghiêng ngả Chẳng hề báo trước Tôi cúi gặp người rồi nôn oe hết bữa tiệc hải sản. Nôn đến lúc, cuối cùng hẳn không còn tí thịt trai nào trong người. Run rẩy, người ướt đẫm mồ hôi, tôi xem xét tình trạng cơ thể mình. Khi nâng được cánh tay tê bại lên, máu bắn vào mặt tôi, và thế giới lại đảo điên thêm lần nữa. Tôi nhắm thịt mắt, bám lấy cái cây tới khi xung quanh hơi đứng lại. Rồi tôi thận trọng. Bước vài bước sang cái cây bên cạnh Bước ít rêu và Không xem xét vết thương nữa Mà băng tay thật nhanh Có khá hơn Chắc chắn là không nhìn thấy Xe khá hơn Rồi tôi cho phép tay mình rón rén Sờ lên vết thương trên đầu sưng u một cục to Nhưng không chảy máu mấy Chắc chắn là tôi bị thương tổ bên trong Nhưng có vẻ sẽ không chết Vì mất máu Ít nhất thì không qua đầu Tôi lấy rêu, thấm khô tay rồi run rẩy nắm cung bằng cánh tay trái bị thương Gắn đầu mũi tên lên dây cung Buộc hai chân phải di chuyển lên dốc Pita Ước nguyện phút lâm chung của tôi Lời hứa của tôi Giữ cho cậu sống Tôi hơi mừng rỡ khi nhận ra Chắc hẳn cậu vẫn còn sống Vì chưa nghe được tiếng pháo hiệu Có thể Joanna đang hành động một mình Vì biết Phoenix sẽ đứng về phía mình một khi ý đồ của cô ta đã rõ Mặc dù cũng khó đoán được giữa hai kẻ đó có chuyện gì Tôi nhớ lại anh ta đã chờ cô ta đồng tình Rồi mới thuận lòng giúp PT đặt bẫy Đấy là một liên minh bền chặt hơn nhiều Sau nhiều năm làm bạn Và ai biết còn gì khác nữa Như vậy là nếu Johanna đã phản tôi Thì tôi cũng không nên dựa vào Phoenix nữa Tôi đi đến kết luận này chỉ vài giây trước khi nghe tiếng người chạy xuống dốc đến chỗ tôi. Cả Pita lẫn Biti đều không thể chạy với tốc độ này được. Tôi thụp người, tránh sau một bức màn đầy dây leo. Nắp đi vừa kịp lúc, phiên nịch chạy ào qua tôi. Màu da tối đi vì thuốc, nhảy bật qua thảm cây bụi như một con hươu Vèo cái, anh ta đã đến nơi tôi bị tấn công. Chắc đã nhận ra dấu máu. Joanna, Katin, anh ta gọi lớn. Tôi ngồi yên tới khi anh ta chạy về hướng Joanna cùng đôi nhà nghề. Tôi đi nhanh hết tốc lực mà không hoa mày chóng mặt. Đầu tôi đập thình thịch cùng nhịp tim. Đủ côn trùng chắc hẳn đã bị mùi máu kích thích, càng kêu lách cách âm ý tới khi thành một tiếng gầm không dứt trong tai tôi. Mà quan đã. Có thể đúng là tay tôi bị ù đi vì khu đánh Chừng nào lũ côn trùng chưa im đi Thì còn chưa biết được Nhưng khi lũ côn trùng im tiếng là trận xét bắt đầu Tôi phải đi nhanh thôi Tôi phải đến chỗ Pita Tiếng pháo hiệu khiến tôi dừng phát lại Có người vừa chết Tôi biết là lúc này mọi người đều hoảng sợ Và chạy tán loạn và dưng vũ khí Đấy có thể là bất cứ ai nhưng dù có là ai thì tôi tin cái chết ấy sẽ mở đầu một trận loạn đả ở đây đêm nay người ta sẽ giết trước rồi mới suy nghĩ về mục đích tôi ép mình coi dò chạy có thứ gì đó tóm chân khiến tôi ngã xoài trên đất tôi cảm thấy nó quấn quanh mình mắc tôi vào giữa những sợi sắc mạnh có lưới đây hẳn là một trong những cái bẫy lưới loằng ngoằng của finik Đặt sẵn ở đây chờ bắt tôi Và anh ta hẳn Cũng ở ngay gần đây Dường sẵn điên Ba Tôi vùng vẫy mất một lúc Chỉ tộ làm mạng lưới siết chặt thêm Rồi dưới ánh trăng Tôi thoáng nhìn thấy nó Ngạc nhiên Tôi nhấc tay lên Nhận ra những sợi vàng lấp lánh quấn quanh tay Đấy chẳng phải là lưới của Phi Mà là dây của Bi Tôi thận trọng đứng dậy Nhận ra đang đứng giữa vạt dây bị mắc vào thân cây Trên đường bật trở lại cây trúng xét Chậm rãi tôi gỡ dây khỏi mình Bước ra ngoài chỗ đó Tiếp tục đi lên dốc Mặt tốt là tôi đang theo đúng hướng Chứ không hoàn toàn Đi quẩn do vết thương trên đầu Mặt xấu là sợi dây vừa nhắc tôi Nhớ ra trận dông bão xấm xét đang tới Tôi vẫn còn nghe tiếng lũ côn trùng Nhưng có phải chúng đang yếu dần đi không? Tôi tiếp tục chạy cách mấy vòng dây thừng một mét về phía bên phải Nhưng cẩn thận không chạm phải sợi dây Nếu đúng là lũ côn trùng đang im đi thật Và nhát xét đầu tiên sắp đánh vào cây Thì toàn bộ điện năng sẽ phóng xuống theo sợi dây Và kẻ nào chạm vào tất chết Cái cây dần dần hiện ra trước mắt Thân cây răng đầy dây vàng Tôi đi chậm lại Cố gắng ẩn mình Nhưng tới lúc này Còn đứng được đã là may mắn Tôi nhìn xem Xung quanh có ai không? Không có ai Không có ai hết Pita Tôi gọi khẽ Pita Có tiếng riêng khẽ đáp lại Và tôi giật mình quay lại Thấy dáng người nằm trên khoảng đất Về phía trên một chút Piti Tôi kêu lên Tôi gội vàng tiến đến quỳ xuống bên ông Tiếng ren chắc là không chú ý Ông đang bất tịnh Dù tôi không thấy thương tích gì mấy Ngoài một vết toát ngay dưới hõm khỉu tay Tôi bứt một nắm rêu gần đó Rồi vụng về quấn lại Trong lúc cố đánh thức ông Biti, Biti Có chuyện gì thế? Ai đâm bắt thế, Biti? Tôi lắc ông thật mạnh Dù biết không bao giờ nên lắc người bị thương như vậy Nhưng không biết phải làm gì nữa Ông lại trên Và hơi đưa tay gạt tôi đi Và lúc đó Tôi nhận ra ông đang cầm con dao Mà Pita vừa cầm trước đó Tôi nghĩ vậy Quấn mấy vòng dây lỏng lẻo xung quanh Tôi bối rối Tôi đứng lên nhấc sợi dây Thấy đúng là nó đang nối lại Về phía cái cây Mất một phút Tôi mới nhớ ra sợi dây thứ hai, ngắn hơn nhiều, PT đã quấn quanh khúc cành gãy bỏ trên mặt đất trước cả khi bắt đầu quấn cái cây. Tôi đã nghĩ chắc cần dùng nó vào việc gì đó về điện, để lại sử dụng sau, nhưng nó vẫn chưa được đem ra dùng, vì ở đây chắc phải còn đến 18-20 mét nữa. Tôi nheo mắt, nhìn thật kỹ lên dốc, thì nhận ra chúng tôi chỉ cách trường lực có vài bước. Cái khoảng vuông báo hiệu Ngay ở trước kia Đi trên cao bên phải tôi Cũng như sáng nay B.T. đã làm gì Có đúng là ông đã cố cắm con dao Vào trường lực Như Bita đã tình cờ đâm phải Thế còn sợi dây Thì sao Đây là phương án dự phòng của ông ư Nếu việc làm nhiễm điện vùng nước Thành xôi hỏng bỏng không Ông định dẫn điện năng Trong cú xét thẳng vào trường lực Và như thế thì sẽ được gì? Chẳng được gì. Được nhiều thứ, nướng chín cả lũ chúng tôi. Trường lực chắc hẳn cũng toàn là năng lượng. Tôi đoán thế. Trường lực trong trung tâm huấn luyện thì vô hình. Cái này thì bằng cách nào đó phản chiếu lại cánh rừng. Nhưng tôi đã thấy nó thoáng tắt khi bị Pita đâm dao vào. Và lúc bị mũi tên tôi bắn trúng. Thế giới thực nằm ngay bên ngoài. Tài tôi không ưu ưu nữa. Vậy đúng là do lũ côn trùng. Bây giờ thì tôi biết chắc, vì chúng đang lặng đi nhanh chóng, và không còn nghe gì nữa ngoài những tiếng động thông thường trong rừng. Đi vì vô dụng rồi, tôi chẳng thể lay like cho ông tỉnh, cũng chẳng cứu ông được. Tôi không biết ông định làm gì với con dao cùng sợi dây, mà ông thì không còn sức giải thích. Miếng băng rêu trên tay tôi đã ướt đẫm, con tự lừa mình làm gì Tôi đang choáng váng đầu óc Chỉ ít phút nữa là bất tỉnh Tôi phải tránh thật xa cái cây và... Cát nít Tôi nghe tiếng cậu Dù ở đâu đó rất xa Nhưng cậu đang làm gì thế Vì ta hẳn đã phải đoán ra tất cả Đã di chuyển sang săn lùng chúng tôi rồi mới phải chứ Cát nít Tôi không bảo vệ cậu được Tôi không đi nhanh, đi xa nổi Và tài bắn cung của tôi đã giảm sút tàn tệ Nên tôi làm điều duy nhất có thể Đánh lạc hướng những kẻ tấn công khỏi cậu Lôi kéo chúng về phía mình Pita Tôi gào lên Pita, tới ở đây Đúng, tôi sẽ lôi chúng lại Bất kể kẻ nào gần đây Tránh xa khỏi Pita và đến chỗ tôi cùng cái cây trúng xét, sắp trở thành vũ khí trong vài phút. Tớ ở đây! Tớ ở đây này! Cậu không chạy kịp đâu. Với cái chân đó, giữa đêm tối, cậu sẽ không bao giờ đến kịp. Pita! Có tác dụng rồi. Tôi nghe tiếng chúng đang chạy đến. Hai kẻ sông ao ao qua khu rừng. Đầu gối tôi bắt đầu khuỵu xuống và tôi rơi mình xuống bên Biti, ngồi phịch xuống gót chân. Cùng tên đã dơ lên sẵn sàng. Nếu tôi hạ được chúng, thì ta có vượt qua được số còn lại không? Enobaria và Phin Địch đến bên cái cây chúng xét. Chúng không nhìn thấy tôi đang ngồi trên dốc, cao hơn chúng. Thân mình bôi thuốc lẫn vào đêm. Tôi nhắm thẳng vào cổ Enobaria Nếu may mắn, khi tôi hạ được mụ, phí sẽ lặn ra, nấp sau cây đúng lúc xét đánh, mà hẳn là đến gần lắm rồi. Tiếng côn trùng chỉ còn rất khẽ đâu đó. Tôi có thể giết chúng ngay lúc này. Tôi có thể giết cả hai. Lại một tiếng pháo hiệu. Cát nên. Tiếng Pita hú lên gọi tôi, nhưng lần này tôi không đáp. Pity vẫn còn thở thoi thóp cạnh tôi. Ông và tôi sắp chết. Phoenix và Enobaria sẽ chết. Pitya thì sống. Đã có hai tiếng pháo. Rutut, Johanna, Chap. Hai trong số đó đã chết rồi. Như vậy, Pitya sẽ chỉ còn phải giết một tên cuối cùng nữa thôi. Và đấy là điều tốt nhất tôi làm được cho cậu. Một kẻ thù. Kẻ thù. Kẻ thù, từ ấy cứ gợi lại một ký ức gần đây. Gọi nó về hiện tại, vẻ mặt hay mít? Kẻ nít này khi nào vào đến trường đấu rồi? Cái câu mặt, để chê trách. Sao chứ? Tôi nghe giọng chính mình căng lên, xù lông trước lời buộc tội chưa nói ra nào đó. Cháu phải nhớ kẻ thù là ai? Hay Mick nói, có thế thôi. Lời khuyên cuối cùng của Hay Mick dành cho tôi, vì sao tôi phải đợi, nhắc mới nhớ lại. Tôi vẫn luôn biết kẻ thù là ai, kẻ đã bắt chúng tôi nhịn đói, hành hạ rồi giết chết chúng tôi trong trường đấu. Kẻ rồi đây sẽ giết hết tất cả mọi người tôi yêu. Kệ cung hạ xuống khi lời ông nói dần dần sáng nghĩa. Phải, tôi biết kẻ thù là ai. Và đó không phải là Enobaria. Cuối cùng, tôi đã hiểu rõ con dao của BT dùng để làm gì. Bàn tay run rẩy của tôi tuột vòng dây khỏi cán dao, quấn lại vào thân mũi tên ngay trên đuôi, rồi buộc chặt bằng nút thắt học được trong đợt huấn luyện. Tôi đứng lên, quay mặt nhìn trường lực, vơi mình toàn bộ nhưng không thèm quan tâm nữa. Chỉ quan tâm... Nên hướng mũi tên vào đâu? Bị muốn cắm dao vào đâu Nếu ông chọn Kỳ cung chích lên cao Và chỉ vào khoảng vuông Rung trậy Vết lỗi Cái kẽ Hôm ấy ông đã gọi là gì nhỉ? Kẽ hở trên bộ giáp Tôi buông tay cho tên bay Thấy nó cắm vào đích Rồi biến mất Lôi theo sợi chỉ vàng sau mình Tất tôi dựng đứng và lưỡi sét giáng xuống cây. Một luồng trắng chạy dọc sợi dây và trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cái vòng nổ tung thành một vùng sáng xanh lóa mắt. Tôi bị bật văng xuống đất, toàn thân bất động tê liệt, mắt mở to đời dài, trong khi những mảnh vật chất li ti rơi ào ào xuống người. Tôi không với được Vita, thậm chí không với được viên ngọc trai. Mắt tôi căng ra cố tìm một hiện thân cuối cùng của cái đẹp để mang theo bên mình. Ngày trước khi vụ nổ bắt đầu, tôi tìm được một vì sao.